Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục gửi đến các bạn phần hai của bộ truyện Sủng yêu bí mật của bà xã của tác giả Phi Yến Nhược Thiên. Các bạn like, share và subscribe kênh để nhận được thông báo mỗi khi có chuyện mới nhé. Tuy không biết chuyện mà người đàn ông đó ra cho Bùi Văn là gì, nhưng cô mơ hồ cũng đoán được một chút. Bùi Văn theo lời đàn ông đó đến chắc thì làm thư ký cho chắc lân. Vì muốn tiếp cận hắn, có được sự tin tưởng của hắn Hắn là muốn gây bất lợi Đối với Trác thị Tuy nhiên, Bùi Vân tính toán thế nào Cũng không tính được Bản thân cô ta tuy vì mục đích mới tiếp cận Trác lân Nhưng sớm mãn thích hắn Nếu không, cô ta cũng chẳng gây khó dễ đối với cô Phụ nữ thật khó hiểu Bùi Vân vì tiếp cận Trác lân Mà đã phải lòng hắn Còn cô, cô vẫn nhớ rõ lần đầu tiên Cô phải lòng hắn Năm đó trường cô tổ chức lễ hội Hắn là học sinh danh giá của trường cô Nên được mời lên đài phát biểu Không hiểu sao Cô lại cảm thấy hắn rất tuấn tú Và từ giây phút đó hắn đã đi vào lòng cô từ khi nào Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên Từ trước đến nay mặc tử yên cô vốn dí khinh thường Thế nhưng vì chắc lân Cô rơi vào mù quáng Chỉ vì muốn có được tình yêu của hắn Mà cô mặc kệ người khác giẫm đạp Lên tự tôn của bản thân Mà hắn Lại chưa từng quan tâm đến cô Yêu thầm hắn một năm Cuối cùng cũng có kết quả Bọn họ quen nhau Yêu nhau sâu đầm Nhưng trải qua quá nhiều sóng gió Sau tất cả Cô mới biết bản thân quá ngây thơ Từ trước đến giờ Chỉ có một mình cô từng từ hắn Còn trong lòng hắn Vẫn không thể quên được cô gái đó Giờ nhớ lại Mà Tử Yên cảm thấy thời gian đúng là đã chứng minh tất cả Khiến cho cô ý thức được rất nhiều chuyện Đủ để thức tỉnh được mọi thứ Tôi biết rồi Tôi sẽ cố gắng Hừ, làm được hãy nói Đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì Người đàn ông khinh thường Càng làm sắc mặt của mối văn tái nhợt Cố gắng răng mở miệng Tôi nhất định sẽ hoàn thành chuyện anh Giao Thế thì tốt Tôi không tiện ở đây lâu Người đàn ông liếc mắt nhìn xung quanh Khiến mạch tôi yên trốn Sau cái cây không khỏi căng thẳng Phát hiện không có ai xung quanh Lấy nhanh chóng rời đi Để lại Bùi Văn một mình đứng ở đấy Sự việc hôm nay Mạc Tử Yên không muốn quan tâm nhiều Dù sao Bùi Văn muốn gây mất lợi với chắc thị Cô mừng còn không kịp cớ sao phải ngăn cản Bất quá nếu chuyện này có liên quan đến An nguy của ám giả thị Cùng Mạc thị Ánh mắt cô không khỏi lóe lên hẳn ý Một lần là quá đủ rồi Nếu quả thật liên quan đến hai nhà ám giả Mạc Mạc Tử Yên cô tuyệt đối sẽ không nương tay Thấy bản thân đi cũng khá lâu, cô cũng nên trở về, định xoay người rời đi thì lại đụng chúng chậu hoa bên cạnh, làm ra tiếng động nhỏ, nhưng trong không gian yên tính, không bóng người. Tiếng động ấy cũng đủ để Bùi Vân phát hiện, mặc kệ đôi chân đau đớn, mà Tứ Yên cũng đường đường chính chính bước ra. Dù sao, tính tình cô rất thẳng thắn, nghe lén chứ đâu phải vụt trộm, cô cần gì phải sợ chứ. Bùi Vân nghe thấy tiếng động, dần mình quay người lại, phát hiện một cô gái đang ăn mặc, Mạc Mặc đầm dáng hội đứng ở đấy, chiếc váy màu rượu vang đỏ càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn của cô. Mái tóc dài được xóa tự nhiên, không bị chói buộc mà bay trong gió. Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng nhìn cô, khiến Mùi Vân kinh ngạc là không ngờ cô lại gặp người quen. "Ồ, oh, đây không phải Mạc Tiểu Thư sao?" Khôi phục bộ dáng kiêu ngạo thường ngày, Mùi Vân kinh thường liếc mắt nhìn cô gái đối diện, môi mỏng trầm chọc nói, "Mạc Tử Yên chiếm Mạc liếc mắt nhìn nước hồ trong xanh tươi mát Dưới ánh trăng càng thêm sinh động Nếu không phải vì chỗ hoa này Mạc Tự Yên cô sẽ bước ra đối diện Với lời châm chọc của Bùi Vân sao Nhưng nghĩ đi nghĩa lại Cô cần gì phải sợ cô ta chứ Cô đường đường là đại tiểu thư của Mạc ra Cần gì phải sợ một tư ký nhỏ bé như cô ta Trước kia cô ta hám hại cô Nhiều lần như thế Cô còn không sợ Chẳng lẽ lần này lại sợ cô ta Cô chỉ là không chấp nhất với hạng người như cô ta thôi Thấy Mạc Tự Yên không nói gì Bùi Vân càng thêm đắc ý mở miệng Không biết Mạc Tiểu Thư làm cách nào Lại có thể đến tham gia bữa tiệc này Tôi nhớ là bữa tiệc này Không mời những hạng người thấp kém như cô Bùi Vân cũng không biết thần phận thật Của Mạc Tử Yên Vẫn giống như bà Trác Nghĩ cô là con gái của một gia đình quý tộc bị xà suốt Thần phận cô ta so với cô Cao hơn nhiều Nên mới dám mở miệng kiêu ngạo như vậy Một phần cũng do Bùi Vân ghen tị với Mạc Tử Yên Lúc nào quả thật Cô về mục đích cá nhân mới tiếp cận Trác Lân thế nhưng tiếp xúc với hắn không lâu, Bùi Vân mới phát hiện bản thân cô thích Trang Lân. Vì vậy, khi cô phát hiện Mặc Tử Yên là bạn gái của hắn, thì liền tràn ghét cô ta. Thấy thái độ lấy lòng của cô, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện